hình thế Đức Phi Phượng Kinh chương 135 tín dương bị công phá tò các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio chấm hành tín dương trên tường thành lãnh kình Vũ trầm mặt nhìn tinh kỳ cuồn cuộn nơi xa tín dương bị đại quân vây quanh đã chừng 10 ngày rồi nếu vẫn không thể giải vây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 Vốn những tướng sĩ này đã rất bất mãn với tướng quân chủ soái tuổi nhỏ liền đứng đầu một quân này huống chi người còn chưa tới đã bị trấn Nam Vương Tây Lăng đánh đến chật vật không chịu nổi Thì càng để cho mọi người coi thường hắn Nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại là con trai của trấn quốc đại tướng quân Là đại tướng quân mà hoàng đế thân phong Thủ tướng của thành tín dương tử trận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 Người nọ bị ánh mắt đằng đằng sát khí của hắn làm cho ngẩn ra Xoay người lại hờ nhẹ một tiếng Nói nếu lãnh tướng quân có lòng tin như vậy Thì mặt tướng mỏi mắt mong chờ nói xong vung ốm tay áo xoay người bước nhanh đi Nhìn đối phương không chút do dự đi xa Ánh mắt lãnh hình vũ càng thêm hung ác nham hiểm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 Tướng lãnh phía dưới vẫn ngồi yên chờ đợi tin tức lập tức đứng lên nói cẩn tung theo vương gia phân phó. Quân ta đã âm thầm mai phục trên đường trở về gian hạ. Mặc dù trong khoảng thời gian ngắn chúng ta không tìm được nhân mã của nguyên bùi. Nhưng một khi tính dương bị công phá, tất nhiên hắn ta sẽ trở về gian hạ. Đến lúc đó chúng ta không lo không bắt được hắn.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 Lần này quả nhiên là trời rút tây lăng ta. Các tướng lĩnh cùng kêu lên ca tụng trời rút tây lăng. Ngoài trướng truyền đến tiếng bước chân vội vã của binh lính truyền tinh khởi bẩm vương ra, thành tín dương đã bị công phá. Rất tốt là tiểu tử nào thủ thành vậy trấn nam vương hỏi. Lính truyền tinh chần chờ một chút, nói chủ tướng tín dương lãnh hình vũ vẫn chưa tìm thấy.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 Trấn Nam Vương lắc đầu nói không biết bản vương có cảm giác có chỗ nào không đúng lắm Khởi bẩm vương ra Việc lớn không tốt ngoài trướng có người cao giọng cầu kiến Trong lòng Trấn Nam Vương trầm xuống Lạnh lùng nói đi vào Thành tín dương sao rồi người nói khởi bẩm vương ra Vốn trong thành tín dương phải có lương thảo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 Dám can đảm không tuân theo Dết ngay tại chỗ Lệnh cho trịnh biện tới gặp bản vương ngay lập tức Dạ Trong đại trướng Chúng tướng sĩ hai mặt nhìn nhau Vương ra Những người đông sở kia dết thì dết Giữ lại nhiều người như vậy Không duyên cớ lại lãng phí lương thực Đúng vậy Vương ra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 Trấn Nam Vương cúi đầu trầm tư hồi lâu. Từ từ đè ép tức giận trong lòng xuống. Phức tay một cái nói bản vương biết rồi. Đi xuống trước đi. Trong trướng vòng lớn vốn đang vui mừng thì lại bởi vì. Tin tức liên tiếp này mà làm cho không khí trầm xuống. Hồi lâu. Mới nghe được trấn Nam Vương cười nhẹ lên tiếng. Hay.